Giúp bạn giao tiếp tốt hơn, có hai điều quan trọng tôi muốn đề cập với bạn trong bài viết này, đó là sự sẽ chia và phê bình giữa mọi người với nhau trong giao tiếp hàng ngày. Đầu tiên, ta hãy xem thử có cách nào giúp mọi người có thể trao đổi thông tin cho nhau tốt hơn. Bạn hãy tạo điều kiện cho đối phương, bạn bè, đồng nghiệp, người ấy cảm thấy thoải mái để có thể nói lên những cảm xúc, suy nghĩ, mộng tưởng, những buồn đau, phàn nàn mà không phải e ngại rằng bạn sẽ bác lại. Thuyết giáo hay đơn giản bỏ ngoài tay lời họ nói. Chúng ta thường có khuynh hướng chỉ trích người khác nghiêm khắc như với chính bản thân mình nhưng lại quên rằng mỗi người đều có cảm xúc riêng của mình. Vì thế, trước hết hãy xem xét lại chính mình. Cố gắng không đổ thừa mọi vấn đề nảy sinh lên đối phương. Chính bạn chứ không phải ai khác phải kiểm soát mọi đổi thay ở mình và cái tính ưa đổ thừa. Và nữa, đừng vội vàng kể mọi chuyện không vui của mình. Thỉnh thoảng nên giữ riêng mọi phiền muộn và kể cho người khác nghe sau. Phương pháp hoàn thành câu. Hãy dành thời gian để nói chuyện chân thành với nhau, cả hai bạn nên thay phiên nhau nói những vấn đề sau. Giao tiếp đối với mình có nghĩa là mình thấy việc khó khăn nhất khi làm thân với người khác là thỉnh thoảng mình không muốn nói chuyện gì. Tự khám phá mình. Tôi là người mà, một trong những điều tôi muốn mọi người biết về tôi là, thời điểm tôi muốn nói những điều quan trọng là. Thời điểm tôi muốn nói lên những cảm xúc của mình là nếu tôi mở lòng tâm sự với người khác thì khi người ta cố gắng nói chuyện với tôi, tôi đôi khi phát hiện ra những trở ngại khi giao tiếp. Nếu tôi quan tâm hơn đến phản ứng của mọi người thì thỉnh thoảng tôi cứng miệng vì tôi thường gây khó xử cho người nói chuyện với tôi khi tôi. Điều thứ hai tôi muốn nói với bạn là cách chúng ta phê bình người khác sao cho khéo léo. Nên nhớ đó phải là một lời phê bình có tính xây dựng. Khi bạn phê bình người khác thì phải phê bình cho chính xác, bạn hãy cố gắng cung cấp thông tin có giá trị cho người ta, giúp họ hiểu chính xác họ cần phải thay đổi cái gì. Nên nhớ rằng thái độ của người bị phê bình có thể thay đổi. Nếu họ không thể giải quyết vấn đề, bạn sẽ chỉ làm cho vấn đề thêm rối rắm. Bạn hãy cư xử quyết đoán, nói một cách quyết đoán và cố gắng đừng để cảm xúc lấn ác khi nói. Còn nữa, đừng đổ thừa hay làm bẻ mặt người khác nhé. Hãy cho họ lý do để họ thay đổi, vạch ra những ích lợi khi họ đi theo những chỉ dẫn của bạn. Hãy biết chọn thời điểm để phê bình, không phê bình người ta ở nơi công cộng và kiên nhẫn đợi người ta vui vui hãy nói. Hãy xem phê bình chỉ là một sự phản hồi, không phải là một hình phạt nhé. Thay đổi chủ động trong mọi tình huống có thể giúp bạn thành công đấy.